Định mệnh linh hồn, giới thiệu, chương 1, thế giới linh hồn, chương 2, cái chết, nỗi đau và sự an ủi, trốn tránh và chấp nhận, những phương thức chữa lành từ linh hồn, những cách linh hồn giao tiếp với người còn sống, kết nối thể xác, nhân cách hóa các vật thể, gửi thông điệp qua giấc mơ, sự truyền dẫn thông qua trẻ em, liên lạc theo những cách quen thuộc, khi người lạ là người đưa tin, thiên thần hay những linh hồn đến từ thiên đường. Sự bình phục cảm xúc của linh hồn và những người còn sống. Hoàn tụ với những người thân thương. chương 3. Những linh hồn quanh trái đất. Các trạng. Những linh hồn thiên nhiên trong tự nhiên. Ma. Linh hồn lạc lối. Linh hồn kép. Linh hồn ẩn giật. Linh hồn đến du lịch trái đất. Ma quỷ hay bị ám. chương 4. Phục hồi năng lượng cho linh hồn. Năng lượng linh hồn. Tiêu chuẩn điều trị tại cửa ngõ. Cấp cứu tại cửa ngõ khu vực phục hồi cho linh hồn hư hại nhẹ, khu vực phục hồi cho linh hồn hư hại nặng, những linh hồn ưa tĩnh lặng, trị liệu năng lượng ngay tại trái đất, chữa lành cho cơ thể người, chữa lành cho môi trường, linh hồn thiêng liêng và sự đoàn tụ. Bơ chạm. chương 5, hệ thống nhóm linh hồn, khai sinh ra linh hồn, những thiết lập tâm linh, ký ức, các trung tâm cộng đồng, lớp học, thư viện sách cuộc sống, màu của linh hồn Sự phai trộn màu sắc trong nhóm linh hồn, màu của linh hồn khách, hào quang của con người và hào quang của linh hồn, thiền tâm linh thông qua màu sắc, các hình dạng của năng lượng màu, âm thanh và tên gọi của linh hồn, học tập theo nhóm linh hồn, trường xấu, hội đồng các bồ lão, nỗi sợ hãi của con người về phán xét và trừng phạt, cơ chế đánh giá linh hồn, vẻ ngoài và sự bố trí của hội đồng, dấu hiệu và biểu tượng, năng lượng toàn năng. Sự ảnh hưởng của chuỗi thiêng liêng, quy trình họp hội đồng, chương 7 những động lực của cộng đồng, những linh hồn thân thuộc, cặp đôi vĩnh cửu, linh hồn cộng sự, linh hồn hợp tác, mối tương quan giữa gia đình linh hồn và gia đình con người, hoàn tụ với những linh hồn đã làm tổn thương chúng ta, sự tương tác giữa các nhóm linh hồn, những hoạt động giải trí trong thế giới linh hồn, thời gian nhàn rỗi, giờ ra chơi. Tìm sự riêng tư trong lúc rượt, đến trái đất chơi trong lúc rượt, sáng tạo lại hoàn cảnh sống nhân gian trong thế giới linh hồn, linh hồn động vật, không gian chuyển đổi, nhảy mua, âm nhạc và các trò chơi, bốn loại linh hồn cơ bản, chương 8, linh hồn cao cấp, tốt nghiệp, dịch chuyển lên trình độ trung cấp, những chuyên ngành của linh hồn, giáo viên mầm non, những nhà đạo đức, linh hồn hòa hợp, những bậc thầy thiết kế. Những linh hồn du hành, chương 9 vòng số phận, phòng chiếu cuộc sống tương lai, dòng thời gian và những sự lựa chọn cho cơ thể mới, bậc thầy thời gian, ý chí tự do, linh hồn của trẻ em, sự ra đi của một đứa trẻ, sự cộng tác giữa linh hồn cũ và cơ thể mới, chương 10, con đường tâm linh của chúng ta. Giới thiệu chúng ta là ai? Tại sao chúng ta ở đây? Chúng ta đang đi đâu? Tôi đã cố gắng trả lời những câu hỏi lâu đời này bằng quyển sách đầu tiên của tôi, Hành trình Linh hồn, xuất bản năm 1994 bởi Inueling. Nhiều người nói với tôi rằng quyển sách đã cung cấp một sự đánh thức tâm linh trong nội tâm của họ bởi vì họ chưa bao giờ có thể đọc chi tiết rằng cuộc sống sẽ như thế nào trong thế giới linh hồn. Họ cũng nói rằng thông tin đó đã xác nhận một cách sâu đậm những cảm xúc tâm linh của họ về cuộc sống sau cái chết và mục đích trở lại trái đất. Mỗi lần cuốn sách được in, Và sau đó được dịch sang các ngôn ngữ khác, tôi đã nhận được yêu cầu từ các độc giả khắp nơi trên thế giới hỏi tôi có tiếp tục với quyển sách thứ hai hay không. Trong một thời gian dài tôi đã kháng cự lại những lời đề nghị này. Tất cả những nghiên cứu của tôi trong những năm đầu đã rất khó thu thập, thiết lập và cuối cùng là viết ra như một nghiên cứu toàn diện về cuộc sống bất tử của chúng ta. Tôi cảm thấy tôi đã làm đủ trong phần giới thiệu về hành trình linh hồn. Tôi đã giải thích về nền tảng của tôi là một nhà thơ miên truyền thống và tôi hoài nghi về việc sử dụng thơ miên cho sự hồi quy siêu hình. Năm 1947, ở tuổi 15, tôi đã thực hành thơ miên lần đầu tiên, vì thế tôi chắc chắn là theo trường phái cổ điển chứ không phải là trường phái New Age. Bởi thế, khi tôi vô tình mở ra cánh cửa vào thế giới linh hồn với khách hàng, tôi đã choáng váng. Tôi thấy có vẻ hầu hết những chuyên gia hồi quy tiền kiếp tưởng rằng cuộc sống của chúng ta giữa các kiếp chỉ là một sự lấp lửng, mơ hồ và chỉ phục vụ như là cầu nối từ kiếp này đến kiếp sau. Rõ ràng tôi đã phải tự tìm ra cho mình những bước cần thiết để tiếp cận và mở khoa ký ức của một đối tượng về sự tồn tại của họ trong nơi bí ẩn đó. Sau nhiều năm nghiên cứu thầm lặng cuối cùng tôi đã có thể xây dựng một cấu trúc làm việc của thế giới linh hồn và nhận ra quá trình này có thể trị liệu cho khách hàng. Tôi cũng thấy rằng không có vấn đề gì nếu như đó là một người vô thần có tôn giáo sâu sắc hoặc tin tưởng vào bất cứ sự thuyết phục triết học nào khi họ ở trong trạng thái thơm miên, nhất là trong các báo cáo của họ. Đó là lý do mà tôi trở thành cái mà tôi đã gọi là một nhà hồi quy tâm linh, một chuyên gia trị liệu về thần kinh chuyên về đời sống sau cách chết. Tôi đã viết hành trình linh hồn để cung cấp cho công chúng một nền tảng thông tin, trình bày trong một tiến trình chặt chẽ, có trật tự của các sự kiện về cách thức chết và gặp gỡ người khác. Chúng ta đi đâu? Và chúng ta làm gì khi là linh hồn trong thế giới tâm linh trước khi chọn cơ thể tiếp theo của chúng ta cho luân hồi? Định dạng này được thiết kế như một quyển sách du lịch qua thời gian bằng cách sử dụng các trường hợp thực tế từ các khách hàng đã kể với tôi về những trải nghiệm đã qua của họ trong các kiếp sống trước. Do đó, Hành trình Linh Hồn không chỉ là một cuốn sách khác về cuộc sống luân hồi trong quá khứ. Hơn thế, nó phá vỡ những nền tảng trong nghiên cứu siêu hình mà hầu như không được khám phá thông qua thôi miên. Trong thập niên của những năm 1980, Trong khi tôi đang xây dựng một mô hình làm việc về thế giới giữa các kiếp sống, tôi thực hành chặt chẽ tất cả các loại thôi miên và trở nên bị ám ảnh bởi việc làm sáng tỏ những bí mật của thế giới tâm linh khi tôi xây dựng một khối lượng lớn nhiều trường hợp thực tế. Điều này làm cho tôi thoải mái hơn với tính hợp lệ và độ tin cậy của những phát hiện trước đây của tôi. Trong những năm nghiên cứu chuyên sâu về thế giới tâm linh, tôi đã thực hành trong sự riêng tư chỉ tôi và bệnh nhân của tôi biết về công việc này hoặc bạn bè của họ nếu như có liên quan. Tôi thậm chí còn không đọc những quyển sách viết về siêu hình bởi vì tôi không muốn có cái nhìn thiên vị. Hôm nay, tôi vẫn tin rằng sự cách biệt tự áp đặt và không công khai là một quyết định đúng. Khi tôi rời Los Angeles để nghỉ hưu ở dãy núi Sierra Nevada và viết quyển Hành trình Linh hồn, tôi dự kiến sẽ mai danh ẩn tích. Điều này chỉ là ảo tường. Hầu hết những tài liệu được trình bày trong cuốn sách chưa bao giờ được xuất bản trước đây và tôi bắt đầu nhận được nhiều thư hơn thông qua nhà xuất bản của tôi. Tôi nợ Inuelin một sự biết ơn vì có cái nhìn sâu sắc và can đảm để giới thiệu những nghiên cứu của tôi đến cho công chúng. Ngay sau khi xuất bản tôi đã được gửi đi để thuyết trình và tham gia vào các cuộc phỏng vấn ở đài phát thanh và truyền hình. Mọi người muốn biết thêm chi tiết về thế giới tâm linh và đề nghị tôi có thêm các tài liệu bổ sung. Tôi đã phải trả lời, vâng. Trên thực tế, tôi vẫn có rất nhiều thông tin không được báo cáo mà tôi đoán là quá mức để công chúng có thể chấp nhận từ một người viết vô danh. Mặc dù trên thực tế mọi người thấy hành trình linh hồn rất truyền cảm hứng, tôi đã chống lại ý tưởng viết phần tiếp theo. Tôi quyết định một thỏa nghiệp. Với việc in ấn bản thứ 5, một chỉ mục được thêm vào hành trình linh hồn cùng với một trang biểu mới và một số đoạn bổ sung để đáp ứng yêu cầu làm rõ hơn về các vấn đề cụ thể. Điều này chưa đủ. Số lượng thư tôi nhận được mỗi tuần tiếp tục tăng lên đáng kể với những câu hỏi về cuộc sống sau khi chết. Mọi người bắt đầu tìm kiếm tôi và tôi quyết định thực hành lại trên cơ sở giới hạn. Tôi nhận thấy một tỷ lệ cao hơn của các linh hồn phát triển hơn. Khách hàng phải đợi một thời gian dài để gặp tôi do chế độ bán hưu trí của tôi và do đó giảm đi đáng kể số lượng các đối tượng. Kết quả là tôi có ít linh hồn trẻ hơn trong khủng hoảng tâm lý và nhiều trường hợp hơn với những người có thể kiên nhẫn hơn. Những người này muốn mở ra ý nghĩa đằng sau những vấn đề nhất định bằng cách khai thác vào những ký ức tinh thần của họ để tinh chỉnh các mục tiêu cụ thể trong cuộc sống. Nhiều người tự họ là thầy và là người chữa lành cho chính họ. Họ cảm thấy thoải mái khi ủy thác cho tôi với nhiều thông tin hơn về cuộc sống tâm hồn của họ giữa các kiếp sống. Đổi lại, tôi hy vọng tôi đã giúp họ trên con đường của họ. Trong suốt thời gian này, nhận thức của công chúng vẫn giữ cho tôi không công bố hết tất cả những bí mật mà tôi có. Cuối cùng, tâm trí của tôi trở nên sáng rõ hơn cho cách tiếp cận ở quyển sách thứ hai. Tác động của tất cả những gì tôi mô tả đã khai sinh ra định mệnh linh hồn. Tôi cho rằng quyển sách đầu tiên của mình đã đi được một cuộc hành hương qua thế giới tâm linh trên một con sông vĩnh cửu tuyệt vời. Chuyến đi bắt đầu từ mé sông với thời điểm cách chết về mặt thể xác và kết thúc tại nơi chúng ta trở lại trong một thân thể mới. Tôi đã đi lên thượng nguồn, nơi xa nhất mà tôi có thể đến để tìm về. Cội nguồn hành trình của linh hồn, mặc dù ký ức về chuyến đi này là không thể đếm được trong mỗi con người, nhưng điều này không bao giờ thay đổi. Không ai trong trạng thái nhập thể dường như có khả năng đưa tôi đi xa hơn. Định mệnh linh hồn nhằm mục đích để truyền đạt cho du khách trên chuyến thám hiểm thứ hai với các nhánh nhỏ phụ, dọc theo con sông lớn để thăm dò chi tiết hơn. Trong chuyến đi thứ hai này, tôi muốn hẽ lộ thêm nhiều khía cạnh bị ẩn giấu trong lộ trình nhằm cho mọi người có một cái nhìn rộng lớn hơn về toàn cảnh. Tôi đã thiết kế cuốn sách này theo từng chủ đề thay vì theo tuyến thời gian và mức độ tiến bộ. Vì vậy, Tôi đã trồng chéo các khung thời gian về sự dịch chuyển của một linh hồn bình thường trong các khu vực tâm linh để phân tích toàn diện tất cả những trải nghiệm này. Tôi cũng đã cố gắng để cung cấp cho độc giả một cái nhìn vào cùng một điều kiện của cuộc sống linh hồn từ các quan điểm khác nhau. Định mệnh linh hồn nhằm mục đích mở rộng sự hiểu biết của chúng ta trong ý thức nhiệm màu về trật tự và kế hoạch tồn tại vì lợi ích của con người. Đồng thời, ý định của tôi cho chuyến đi thứ hai này là vào những thế giới kỳ quan của tâm linh tê mát và thú vị cũng như dành cho những người không có cơ hội du hành tâm linh. Đối với người đọc lần đầu về công việc của tôi, sự mở đầu trương sẽ đưa ra một cái nhìn tổng quan về cuộc sống của chúng ta giữa các kiếp. Tôi hy vọng bản tóm tắt này sẽ giúp bạn hiểu thêm về những điều sau này và có thể khuyến khích bạn đọc cuốn sách cơ bản của tôi. Vì vậy, khi chúng ta bắt đầu cuộc hành trình thứ hai với nhau, tôi muốn cảm ơn tất cả những người đã cho tôi rất nhiều hỗ trợ cho những công việc khó khăn cần thiết để mở khóa những cánh cửa tâm linh của tâm hồn. các hiệp hội này Kết hợp với những hướng dẫn tận tụy, đặc biệt là của riêng tôi, đã cho tôi năng lượng để tiếp tục nhiệm vụ. Tôi cảm thấy thật may mắn khi được chọn là một trong những sứ giả cho công việc quan trọng này.